Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 3508 một tháng sau Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Lâm Hiên không quay đầu lại Nhưng khói mắt quét nhìn cũng đem hết Thầy tất cả thấy rất rõ ràng Một kiếm kia chi uy khó có thể nói hết Phương viên chăm giảm toàn bộ thiên địa nguyên khí Tất cả đều hốn Loạn mất Người trong nghề khẽ vươn tay Liền biết có hay không Cũng không phải là tự mình giá lâm nơi này cách xa nhau nghìn vạn dặm Bên ngoài một kích thì có như vậy uy lực quả thực rất giỏi. Vũ đồng tiên tử được xưng linh giới đệ nhất cao thủ quả nhiên nổi. Danh không hư. Tần nhiên có thể không biến nguy thành an hay vẫn là hồi hương tiêu. Ngọc vẫn tải tại đây. Không thể phủ nhận cứ việc đã biết rõ đối phương là vực ngoại thiên. Mà, Lâm Hiên ở sâu trong nội tâm, như trước khó tránh khỏi đối với. Nàng có một tia lo lắng chi ý. Nhưng lúc này thời điểm, Lâm Hiên cũng không có khả năng lưu lại xem. Cái kết quả, việc cấp bách mau rời khỏi thập vạn Đại Sơn mới là trọng yếu nhất. Về phần tần nhiên sống hay chết, hết thảy đều chỉ có xem nàng số phận. Cùng tạo hóa nữa, Lâm Hiên không có khả năng đi suy cho cùng, việc cấp bách là chạy. Nhanh ly khai chỗ thị phi này. Một tháng sau. Nơi này là một chỗ bình thường bình nguyên. Nhưng mà tại cuối cùng chỗ thực sự làm đẹp có mấy tòa núi nhỏ. Ngọn núi kéo phập phồng kéo dài hướng chân trời cực xa chỗ. Linh khí coi như nồng đậm bất quá loại này phẩm cấp linh mạch tại vũ. Đồng giới chẳng có gì lạ trong vòng nhìn rằm đều không thấy được. Mảy may tu tiên giả tung tích. Đột nhiên oanh một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, trong đó một cái ngọn núi đột nhiên đã nứt ra. Một đạo ánh sáng màu xanh phóng lên trời, người ở bên trong ảnh hơi có chút mơ hồ, chỗ phát ra linh áp cũng như có như không, nhìn không ra. Có cái gì thần kỳ chỗ? Nhưng cẩn thận nhìn lên, đây cũng là một vị độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Thiếu gia thương thế của ngươi tốt rồi sao? Nguyệt Nhi chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh thân Đã không có đáng ngại Lâm Hiên mỉm cười nói Lúc này cách cách bọn họ thoát đi thập vạn đại sơn Đã có một tháng lâu Lâm Hiên một mực ẩm cư ở chỗ này Lúc này đây tầm bảo có thể nói hiếu kỳ mà đến Sát vũ mà về Bất quá cũng không phải một điểm thu hoạch cũng không cùng tần nhiên Đoàn tụ lại để cho chính mình khoảng cách thượng cổ che giấu lại tiến Một bước tuy nhiên hiện tại như trước như rơi vào năm giảm mây mù. Nhưng chỉ cần cẩn thận thăm dò, Lâm Hiên tin tưởng một ngày nào đó. Chính mình hội biết rõ ràng tại thượng cổ thời điểm đến tột cùng xảy. Ra chuyện gì? Một tháng này đến, Lâm Hiên đều tại dưỡng thương cho nên hắn cũng. Không biết ngắn ngủn mấy chục ngày, vũ đồng giới đã nhất lên thiên. Đại gần sóng. Nguyên nhân tự là thập vạn đại sơn. Làm như Linh giới xếp hàng thứ nhất giao diện Vũ đồng giới diện tích uyên bác kỳ nhân dị sĩ càng là nhiều vô số kẻ cao thủ xuất hiện lớp Lớp là độ kiếp cấp bậc lão quái vật Cũng không hoàn toàn là thần Long thấy đầu không thấy đuôi nhân vật Mà tu tiên giới tranh giành cường đấu hung áp Gió tanh mưa máu không Tính kỳ lạ quý hiếm ngẫu nhiên cũng sẽ biết nghe nói độ kiếp cấp bậc Tồn tại vẫn là tin tức Nhưng đây chính là hiếm thấy vô cùng, vài vạn năm cũng không có thể sẽ phát sinh như nhau. Nhưng lúc này đây tại thập vạn đại sơn ở bên trong bởi vì cái kia. Trương tàng bảo độ hồn phi phách tán độ kiếp kỳ lão quái rõ ràng có. Hơn mười người nhiều. Không thiếu độ kiếp trung kỳ tu tiên giả thậm chí còn có hậu kỳ lão. Quái vật. Đây quả thực là kinh thế hãi tục. Hậu kỳ tồn tại. Phóng nhãn tam giới cái kia cũng có thể được xưng Tụng một phương bá chủ Bọn hắn đã đã vượt ra thỏa nguyên trói buộc Tuy nhiên lẫn nhau Thực lực có mạnh có yếu Nhưng cảnh giới tại đâu đó Trông coi lại nhược cũng sẽ có một cách độ Hậu kỳ tu tiên giả Đã bao nhiêu năm chưa từng vấn lạc Chuyện như vậy Làm sao có thể không làm cho sóng to gió lớn Nhưng mà rất nhanh Lại có càng thêm tin tức kinh người truyền tới Rồi Không chỉ là lôi vân lão tổ. Cũng không chỉ cái kia hơn mười vị độ. Kiếp kỳ lão quái vật. Còn có vạn giao vương ái nữ. Cũng tại thập vạn. Đại sơn trong vấn lạc. Tin tức này vừa ra. Có thể nói toàn bộ tu tiên giới đều chịu vé mắt. Đúng vậy. Vạn giao công chúa bất quá là một gã bình thường độ kiếp sơ. Kỳ tu tiên giả. Bởi vì bốc đồng duyên cứ. Thực lực của nàng thậm chí còn không kịp. Cùng giai tu sĩ. Nhưng thì tính sao nàng là vạn giao vương nữ nhi duy nhất cái này là đủ rồi. Mọi người đều biết bất luận tu sĩ hay vẫn là yêu tộc cảnh giới càng. Cao, sinh sôi nảy nở con nối giói càng là khó khăn đến cực điểm cho. Nên cái này vị công chúa điện hạ tuy nhiên ngang ngược càn rỡ vạn. Giao vương lại vô cùng xem nàng vi hòn ngọc quý trên tay. Vũ đồng giới người nào không biết vạn giao công chúa. Mặc dù nàng tùy hứng ương ngạnh làm sự tình không đáng tin tẩy nhi Có thể xem tại vạn giao vương phân thượng cũng đương thực không người Nào dám đối với nàng có gì bất kính chỗ Nhưng bây giờ cách này vì công chúa lại bị người diệt rồi liền hồn phách đều không có chạy ra Có thể nghĩ gần đây bao che khuyết điểm vạn giao vương sẽ như thế Nào tức giận Tục ngữ nói thiên tử giận dữ Huyết lưu phiêu sử, vạn giao vương tuy Nhiên không là linh giới chi chủ Nhưng làm như ba đại yêu vương một Trong thân phận cũng kém không ở đâu Lời nói không khách khí ngôn ngữ Là chân ma thủy tổ cùng với âm ti Giới vài tên lão quái vật Cũng chưa chắc dám làm như thế Diệt sát vạn giao công chúa Quả thực chính là muốn cùng vạn giao Vương thế bất lưỡng lập rồi Nói to gan lớn mật cũng không đủ Kết cuộc như vậy lại để cho một ít vốn là đối với thập vạn đại sơn xảy. Ra chuyện gì cũng không có hứng thú người cũng bị hấp dẫn chú ý. Có thể dự tính toàn bộ tu tiên giới chắc chắn nhấc lên một hồi gió. Tanh mưa máu. Nếu thật sự là ma giới hoặc là âm ti địa phủ người làm như vậy từ đó. Làm cho lưỡng giới đại chiến mở ra cũng không phải là không được. Nghĩ đến đây tất cả mọi người khẩn trương lên. Dù sao tổ chim bị phá. Chứng có an toàn nếu là hai đại giao diện tầm đó mở ra chiến hỏa bất. Luận thực lực của chính mình như thế nào cũng không dám nói nhất. Định có thể may mắn thoát khỏi. Đến lúc này không chỉ là bình thường tu tiên giả là một ít sớm đắt. Không xuất ra thế lão quái vật cũng đã bị kinh động. Dù sao sự tình nếu thật phát triển đến một bước này cùng bọn họ cũng. Cùng một nhịp thở, ai cũng không có khả năng nhìn như không thấy. Cho nên bọn họ cũng nhao nhao như thân bằng hảo hữu đánh nghe rồi. Những này lão quái vật từng cách đều thực lực kinh người tuyệt đại bộ. Phần đều là hậu kỳ tồn tại, giao du tự nhiên rộng lớn. Mặc dù lúc này liên quan đến che giấu không phải chuyện đùa, rất nhanh. Hay vẫn là bị bọn hắn đánh đã hiểu. Mà tục ngữ nói thiên hạ không không lọt gió tường. Những này lão quái, vật tại biết điều tình từ đầu đến cuối về sau tuy nhiên cũng muốn giữ bí mật nhưng ở lơ đáng thời điểm cũng khó tránh khỏi tiết lộ ra một điểm. Tuy là vụn vặt nhưng chắp vá lung tung lại lại để cho mọi người giải. Cả kiện sự tình đại khái mà chân tướng làm cho cả tu tiên giới lần. Nữa chấn kinh rồi, thập vạn đại sơn hết thảy lại là vực ngoại thiên ma âm mưu vượt ngoại thiên ma cố ý dùng giả dối tàng bảo đồ dụ dỗ các tu sĩ tiến Về trước là muốn huyết tế mở ra giao diện thông đạo lại để cho càng Nhiều nữa thiên ngoại ma đầu đi vào linh giới Kết quả như vậy tự nhiên lại để cho mọi người chịu thất sắc Vực ngoại thiên ma tuy nhiên ít có tu sĩ bái kiến Nhưng đối với bọn hắn đáng sợ lại là mọi người đều biết Nghe nói tại thượng cổ thời điểm đừng nói linh giới Là cổ ma giới. Cùng âm ti địa phủ. Cũng bị những ngày này bên ngoài ma đầu độc hại. Về sau tam giới đại năng phí hết thật lớn sức lực mới đưa tỏa độ không. Gian gia cố. Không nghĩ tới còn có vực ngoài thiên ma. Hắn mục đích là muốn đem. Giao diện thông đạo một lần nữa mở ra sao. Nghe nói là vũ đồng tiên tử ra tay mới thất bại âm mưu của bọn hắn. Nhưng mà sự tình cũng không như vậy dừng lại. Gió thổi báo sông bão sắp đến. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.